Tôi chỉ thấy tuyết là thứ đáng ghét Chẳng những nó làm cho người ta lạnh cóng Mà còn làm cho cây cỏ tiêu điều Muồn thú phải tránh xa Nó làm cho người đói rét Nó làm cho cảnh vật đơn sơ tỉnh mình Hắn vừa nói vừa nắm một nắm tuyết bóp lại tròn Và ném vứt ra xa Cục tuyết tan ra biến mất trong sa mù Hắn nhìn xa lầm bẩm Đối với hạ người ăn no mặc ấm Có lẽ họ cho tuyết là cảnh đẹp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 Câu nói thẳng băng của Lý Tẩm Hoan làm cho ven rừng lại thêm một lần khu động và bốn người nữa lao ra. Vừa thoáng thấy, Lý Tẩm Hoan hơi đổn sắc. Bốn người đến sau tuổi tác không phải là nhỏ, nhưng cách ăn mặc thì như đưa bé lên người. Đặc biệt là bốn người ăn mặc bốn áo sạc sỡ khác nhau và đều theo kết hoa tua sạc sỡ. Cả bốn người mặt mày không giấu được vẻ đánh ác, nhưng lại cố làm bộ nhăn mày chu miệng y như những đứa chảy ngây thơ, trông quả thật là chưa mắt vô cùng.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 Là cổ tay, cổ chân họ Đầu có đeo nhiều chiếc vòng bằng bạc Mỗi cửa động của họ Những vòng ấy chạm vào nhau Hùa lên nghe cũng khá vui tài Gã đánh xe vừa thấy bốn tên này Ra mặt vùng xám lại và nói thật khẽ Tên Hắc xà Không phải bị người giết Mà là Bọ bò, bò cạp và giết cắn Lý Tầm Hoan chậm giọng À Thì ra Chư vị là ngũ độc đồng tử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 Nhưng nhanh hơn một bước, thân hành vô ảnh ngu nhị đã lao theo kéo gã đồng tử áo vàng trở lại. Vị tổng tiêu đầu Kim sư Tiêu cục là Kim sư cha Mạnh, vội cười lớn như quả lấp. Cái gia tài thiên vàng của Lý Tháp Hoa cho dù người vàng đi nữa cũng thừa sức đèn bù trên đường nói chi người tuyết. Xin bốn vị để cho cha mỗ giới thiệu đã. Gã Hồng Y đồng tử cười hi hí.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 Và để câu chuyện có vẻ tự nhiên Lý Tầm Hoan cười lớn nói luôn Bởi vì tôi thật không muốn Có một Kiều địch như tốc Hạ đâu <cười> Tiểu Phi mở mắt to hơn Bây giờ các Hạ muốn tôi đi ư như... Lý Tầm Hoan gặp đầu Đây vốn là chuyện của tôi Không có quan hệ đến tốc Hạ Và lại Họ cũng không tìm tốc Hạ Thì tốc Hạ nên đi đi Tiểu Phi hỏi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 Tuy nhờ vào trưởng lực màn thành danh, nhưng hướng đối với thiếu gian làm sao khóa được 30 triệu. Lý Thẩm Hoan mỉm cười. Chỉ 10 triệu thôi chứ. Gã đánh xe hỏi. Thế còn cái tên thần hành vụ ảnh ngu nhỉ? Lý Thẩm Hoan nói. Khình công của hắn cao lắm. Nghe đầu ám khí độc hạng, nhưng ta vẫn đủ để đối phó với hắn. Gã đánh xe nói. Nghe nói, môn hạ của cực lạc động người nào cũng khá giỏi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 Nơi đây xưa khách sập dừ, nhưng bây giờ lại tiếc độc thiên, không ai mò đặt chân vào chốn hoang sơ này nữa. Khung cảnh tiêu điều vắng vẻ, thuận lợi là nơi trú chân cho khách giang hồ, nhất định bọn cha mãnh sẽ dừng ở nơi đây. Càng gần tới tử điếm, Lý Tầm Hoan chợt cảm thấy hơi lạ lạng. Bốn bề im lặng, một sự im lặng khác thường. Dải hành lang cũ kỹ chống trời, nhưng tấm ván lót theo đường đá bị nứt hở nhiều nơi. Vừa đặt chân đến,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 中間起莫開嗎? 什麼的 whats a whats on總流連,乾身年在冷月中調才。來送我是好花一片,花瓣上寫著你我的因緣。你 croix的任不解花迷。 这份情才换得如此艰难我用三十的情画你一生的愿请为今生能够与你重新念对念我用三十的情画你一生的愿只是不想再许愿让我们来生再相见 我用三世的情换你一生的缘只为寻找你太久可是相机要太远我用三世的情换你一生的缘只是不愿再错过你我生命中的每一天 你一生的緣歸為至上能夠與你重新見面來面我從失去的清換你一生的現即使僕現在心願我們能共享再相見 我用善事的情换你一生的人只为寻找你太久可是想起又太乱我用善事的情换你一生的人只是不愿再错过你我生命中的每一天前生你是桃花一片折住了我想你的甜 红尘中的我看不穿是你曾经伤我的眼来生我是桃花一遍曾经凋零在你的指尖听着你红尘中的长谈落后潮水了生命的永远啊